Trong mây đen đột nhiên xuất hiện một đạo thiên lôi bảy màu từ trên trời rán xuống. Thiên lôi lao về phía vị trí của công dương tử. Cái gì? Công dương tử nhất thời biến sắc. Âm! Um, nhất thời thiên lôi bảy màu anh kiếp trên người công dương tử. Công dương tử vội vàng chống cự. Nhưng thiên lôi bảy màu quá mức khủng khiếp. Trong nháy mắt thiên lôi bảy màu kia đã đánh vỡ phòng ngự của công dương tử. Bổ vào người công dương tử khiến hắn tóc tai bù xù. Thiên số ta. Ta đã phạm phải sai lầm gì? Công dương tử nhất thời cả kinh kêu lên. Ẩm um, Ẩm um, ầm um, Ẩm. Um. Nhất thời lại có trăm đạo thiên lôi bảy màu từ trên trời rán xuống. Đuổi theo công dương tử liên tục đánh xuống. Thiên số ta không có làm gì sai, thiên số tha mạng. Công Dương Tử sợ hãi kêu to, ầm ầm, thiên lôi đuổi theo Công Dương Tử cũng trói buộc Công Dương Tử, khiến Công Dương Tử không có cách nào trốn chạy. Ô, ô, ô, ô. ô, ô. Miêu Miêu khóc nhìn cảnh tượng trước mắt. Trước mắt Công Dương Tử bị vô số thiên lôi bổ xuống cực kỳ chật vật. Thiên lôi này không muốn lấy mạng của công dương tử, chỉ khiến hắn trọng thương, khiến hắn phải chật vật. Chúng phải thiên lôi chi hỏa toàn thân công dương tử nhất thời cháy đen. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 11 chương 39 ta làm gì sai? Tờ! Răm vạn thiên lôi đuổi theo công dương tử bổ xuống. Dường như muốn tìm niềm vui. Lại dường như muốn dùng thiên lôi bổ xuống công dương tử để dụ dỗ miêu miêu. Giống như người mẹ dỗ dành đứa con gái oan ướt vậy. Thiên số tha mạng. Thiên số tha mạng. Công dương tử sợ hãi trốn chạy xung quanh. Ao ao ao. Thiên lôi như mưa xối xả tung xuống chỉ nhìn chầm chầm vào công dương tử. Trong lúc nhất thời toàn thân công dương tự bị bổ xuống da tróc thịt bông, máu tươi tung bay. Thiên số, rốt cuộc ta đã làm gì sai? Thiên số, người nói cho ta biết, người nói cho ta biết đi. Phụt, công dương tự bị thiên lôi đuổi đánh bi thương kêu lên. Hắn thật sự không hiểu nổi tại sao hôm nay thiên lôi lại trừng phạt hắn. Vì sao lại như vậy? Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Thiên Cơ Tử Tây Môn nhìn cảnh tượng như vậy cũng cảm thấy mờ mịch. Tiếp theo bọn họ nhìn Miêu Miêu trong lòng Diêm xuyên cách đó không xa, với thái độ cổ quái. Ô ô ô ô ô. Tiếng khóc của Miêu Miu đã nhỏ hơn rất nhiều. Miệng Miêu Miêu chu ra run rẩy. Nhìn Công Dương tự bị hàng ngàn hàng tỷ thiên lôi đánh xuống, Dường như cảm thấy cực kỳ hả giận Nhưng Miu Miu nhìn lên khe nước trên không trung Vẫn tỏ ra cực kỳ oan ước meo Miu Miu nhìn khe nước kia khóc Từ đầu đến cuối mắt của thiên số đều không mở Dường như không dám nhìn Miu Miu phía dưới vậy Miu Miu Miu khổ sở nhìn khe nước trên không trung Từ đầu đến cuối, khe nước vẫn không hề có xu hướng tan đi. Chỉ có điều thiên lôi đánh xuống công dương tử lại càng lúc càng nhiều. Vạn lôi điên cuồng tung xuống công dương tử. Không! Thiên số ta làm gì sai? Thiên số trời ơi! Công dương tử không ngớt gào lên đau xót Ẩm! Um. Tế đàn thiên địa dưới chân công dương tử nhất thời xuất hiện một khe nước lớn. Không, không cần. Công dương tử sợ hãi kêu lên. Âm, âm, ầm Thiên lôi vẫn điên cuồng tung xuống. Công dương tử cực kỳ chật vật. Diêm xuyên không ngừng dùng pháp thuật rót vào trong cơ thể miêu miêu. Thương thế của miêu miêu đã khá hơn rất nhiều. Vết thương trên miêu trạo đã khép lại. Ô, ô, ô, ô, ha, ha. Nhìn thấy công dương tử ở phía xa chật vật như vậy, rốt cuộc miêu miêu cũng hả giận nở một nụ cười. Cõi âm, thái mơ tinh, cung đại quảng hàng. Toàn thân điệp hậu mặc lụa trắng đứng ở trên một đài ngọc, ngẫm đầu nhìn lên trời, lông mày cao lại. Trên bầu trời, mây đen dày đặc dường như đang truyền về phía điệp hậu một loại tin tức nào đó. Trầm mặt một hồi lâu, Điệp Hậu mới oán giận nói Phụ thân, người quá sủng ác tỉ tỉ Lúc Điệp Nhi bị bắt nạt, lúc Điệp Nhi bị phong ấn cũng không nhìn thấy người đến giúp ta Hiện tại còn muốn ta bảo hộ tỉ tỉ Mây đen trong bầu trời lập lòi lôi điện, dường như tiếp tục truyền lại một vài tin tức Điệp Hậu nhắc miệng lên Trong mắt nàng lón ra từng cơn oán giận. Mỗi lần ta tranh với tỷ tỷ, phụ thân đều giúp đỡ tỷ tỉ, tỉ. Chẳng lẽ phụ thân thật sự xem ta là nữ thần xui xẻo, nàng là nữ thần may mắn sao? Ở chung cùng với nàng một chỗ thật sự sẽ biến số phận thành tốt hơn, nhưng ta cũng con gái của người. Nói xong con mắt điệp hậu thoáng đỏ lên. Bởi vì ta là nữ thần xui xẻo cho nên bắt đầu từ nhỏ đã không có người nào nguyện ý làm bằng hữu của ta. Mỗi người đều né tránh ta. Tại sao phụ thân lại muốn sinh ta thành nữ thần xui xẻo? Ta chán ghét xui xẻo. Đúng từ nhỏ đến lớn chỉ có phụ thân và tỷ tỷ không chê ta. Nhưng mỗi lần nhìn thấy người khác tránh né ta tranh nhau lấy lòng tỉ tỉ trong lòng ta thật sự đều cảm thấy khổ sở. Tại sao ta không phải là nữ thần may mắn? Tại sao ta lại là nữ thần xui xẻo? Trong mắt điệp hậu càng lúc càng đỏ ửm. Trên không trung, mây đen quay cuồng một hồi. Ôi! Trong mây đen truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ. Dương Giang, Hoàng Đông Bắc Châu. Âm âm âm, vạn lôi phóng xuống. Toàn thân công dương tử nhất thời cháy đen một mảnh, chật vật không thể tả. Một đòn nghiêm trọng của vạn lôi càng khiến công dương tử không ngừng nôn ra máu, chật vật chạy trốn. Nhưng thiên lôi lại không cho hắn trốn thoát. Hắn chỉ có thể loan quanh ở cách diêm xuyên không xa, bị lăng nhục với mọi cát. Tại sao? Thiên số tại sao? Ta đã làm gì sai? Công dương tử đau xót không ngừng gào lên. Nhưng thiên lôi lại không giải thích. Công dương tử chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Bởi vì nhờ có diêm xuyên truyền pháp lực vào trên người miêu miêu đã dần dần bớt đau. Đau đớn trước kia biến mất. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của công dương tử, miêu miêu nhất thời hả giận nở nụ cười. Ha ha ha ha, bèo. Miu Miu rốt cuộc bị chọc cho cười phá lên. Tại sao? Công dương tử ở phía xa vẫn nhìn lên trời tìm chứng cứ. Chật hắn nhìn thấy diêm xuyên và miêu miêu phía xa. Mạng kiếp là bởi vì ngươi. Diêm xuyên sao Là bởi vì ngươi sao Chỉ cần ta với ngươi là địch ta sẽ gặp phải không may Không Tại sao Tại sao Công dương tử gào lên đau xót Công dương tử không hiểu rõ Tây môn thiên cơ tử cũng chỉ có thể suy đoán Nhưng ngô thiên trên trời cao lại tỏ ra cổ quái nói Huyền diệu Công dương tử, ngươi đúng là rất khí phát. Ngay cả huyền diệu ngươi cũng bị làm tổn thương sao? Ngươi đối phó với diêm xuyên, không ai nhằm vào ngươi. Nhưng ngươi đối phó với huyền diệu, còn khiến nó bị thương thành như vậy. Thương thế miêu miêu dần dần hồi phục. Vết thương đã khép lại. Bộ lông cháy đen chậm rãi biến mất. Những mảng lông trắng như tơ lại mọc ra. Ít nhất với biểu hiện bên ngoài, miêu miêu dường như không bị thương. Chỉ có điều dáng vẻ của miêu miêu vẫn có chút suy yếu, bộ dáng đáng thương. Âm, um, ầm um, ầm um. lại thêm 300 vạn đạo thiên lôi phóng xuân, thiên lôi mới ngừng lại. Nhưng lúc này công dương tử đã trọng thương đến mức đang hấp hối. Tuy rằng thiên địa tế đàn dưới chân hắn không bị thiên số lấy đi, nhưng đã xuất hiện trăm đạo vết rạn. Đến lúc này, công dương tự chính thức trở thành thánh nhân yếu nhất. Công dương tự khóc không ra nước mắt. Nhìn lên bầu không trung dày đặt mây đen. Hy vọng thiên số có thể cho mình một câu trả lời hợp lý. Nhưng thiên số căn bản không để ý đến hắn. Hắn lại bi thương phẫn nổ nhìn Diêm Xuyên ở cách đó không xa. Công dương tử hốt hoảng quay đầu lại bỏ chạy. Vèo. Trong chết mắt công dương tử đã biến mất không còn hình bóng. Diêm Xuyên không đuổi theo. Hắn suy nghĩ một chút về cảnh tượng thê thảm của công dương tử tức giận lúc trước của Diêm Xuyên đã bị đánh tan không ít. Miêu Miêu nhìn lên bầu trời đầy mây đen một chút. Meo Miu Miu quay về phía không trung kêu lên Nhưng từ đầu đến cuối, khe nước trên bầu trời kia vẫn không hề tách ra, dường như không đành lòng xem xuống Âm âm âm! Khe nước biến mất, mây đen chậm rãi tan đi Meo, meo, meo Miu Miu quay về phía bầu trời gào thét, dường như không muốn mây đen tan đi Nhưng mây đen chung quy vẫn chậm rãi tan đi. Lúc này những người quỳ xuống đất rốt cuộc đã có thể đứng dậy. Vô số tu giả lúc trước tuy rằng quỳ xuống đất. Không có cách nào nhìn thấy được cảnh tượng kia. Nhưng bọn họ vẫn nghe được tất cả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Wow! 11 chương 40 hợp 4 giới Diệt chúng sinh, tò, hánh nhân gặp phải thiên số trừng phạt. Tại sao lại như vậy? Còn có bốn thánh nhân đối diện nhau, Đông Phương bất bại, Ngô Thiên, Tây Môn, Thiên Cơ Tử. Nhìn công dương tử quay đầu bỏ chạy, Ngô Thiên, Thiên Cơ Tử đều không còn gì để nói nữa. Lần này vây rết diêm xuyên là do công dương tử bày ra. Nhưng đến cuối cùng, bản thân hắn lại bỏ chạy. Đông Phương bất bại ngươi tránh ra. Ngô Thiên lại quát lên. Cốt! Đông Phương bất bại trầm giọng nói. Khốn kiếp, thời điểm ta thành thánh nhân tổ tôn ngươi vẫn còn chưa sinh ra. Ngươi dám bảo ta cốt sao? Ngươi tưởng thật sự trở thành thánh nhân thì có thể coi trời bằng vung sao? Ừ, ngày hôm nay ta cho ngươi biết cho dù đều là thánh nhân, nhưng sự chênh lệch cũng rất lớn. Ngô thiên vung tay lên. Trong hư không xuất hiện một vòng ánh sáng lớn. Đệ nhất thánh nhân. A đông phương bất bại hừ lạnh một tiếng. Mở cho ta. Ngô thiên quát to một tiếng. Vòng ánh sáng lớn trong hư không xông thẳng xuống. Nhưng kiếm của đông phương bất bại cũng nhanh tới mức kinh người. Vạt áo hắn tung bay kiếm chết động trong nháy mắt. Khen! Hai đạo kiếm quang chói mắt bắn mạnh ra. Thiên địa chật sáng loài. Vô số tu giả nhất thời bị ánh sáng đâm vào mắt căn bản không nhìn thấy rõ mọi thứ. A! Con mắt của ta! Thời điểm vô số người sợ hãi kêu lên trên không trung, Ngô Thiên vung ra vòng ánh sáng ầm ầm chôn vùi tất cả. A! Ngô Thiên hét thảm một tiếng. Mọi người xuyên qua ánh sáng chói mắt nhìn lại, chỉ thấy Đông Phương bất bại đang ở tư thế thu kiếm. Một phía khác, hai tay Ngô Thiên đã bị Đông Phương bất bại chém bay ra. Hai tay, chém bay cả hai sao? Cái gì? Thiên cơ tử cả kinh kêu lên. Ánh mắt diêm xuyên cũng nhất thời cứng lại. Thực lực của Đông Phương bất bại sao sẽ có thể tăng vọc nhiều như vậy. Hai cánh tay ngô thiên bị chém lơ lưỡng bên cạnh. Hắn hoang mang lo sợ nhìn Đông Phương bất bại. Đông Phương bất bại lạnh lùng nói. Dưới đại nghĩa của sao, mỗi thánh nhân đều có sứ mệnh. Bằng không... Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Cố, ngươi! Ngô Thiên sợ hãi kêu. Còn không cút. Ta không ngần ngại lại chém đầu ngươi. Đông Phương bất bại lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời, Ngô Thiên kinh hãi không thể giải thích. Ngô Thiên hít sâu một hơi. Sau đó hắn quay đầu lại mang theo hai cánh tay đã bị đứt đoạn đạp không rời đi. Hiện tại chỉ còn lại một mình thiên cơ tử. Mắt thấy những người khác đều đã rời đi, thiên cơ tử quyết định thật nhanh, cũng đạp không đi. Trong chết mắt thiên cơ tử đã biến mất không còn hình bóng. Một trận mai phục đã kết thúc trong chết mắt. Diêm xuyên thu hồi biển máu, ôm miêu miêu, nhìn đông phương bớt bại đang đứng phía trên trời cao. Một kiếm kia của đông phương bớt bại. Một kiếm kia đã vượt qua một đám thánh nhân Lúc này mới được bao lâu Đông phương bất bại làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy Vèo Trong nháy mắt đông phương bất bại từ trên trời cao hạ xuống Tây môn cũng cảm thấy kinh ngạc nhìn đông phương bất bại Diêm xuyên Năm đó ngư che chở cho thư viện cự lộc ta Lần này cũng coi như hòa nhau Đông Phương bất bại hứt sâu một cái nói U, V, K, W, M Diêm xuyên ngật đầu một cái Vào điện đi Có một số việc ta muốn thương lượng với ngươi Đông Phương bất bại nói Được Diêm xuyên ôm miêu miêu đi theo Đông Phương bất bại Tây môn, ngươi cũng tới đây đi Còn các ngươi nữa Mạnh văn nhược mạnh dung dung. Đông phương bất bại trầm giọng nói. Được. Tây môn gật đầu một cái. Mạnh văn nhược mạnh dung dung gật đầu một cái. Một nhóm 5 người một mèo bước vào đại điện. két Cửa đại điện ầm ầm đóng lại. Trong đại điện đông phương bất bại ngồi ở vị trí chính. Mọi người lần lượt chia nhau ngồi xuống. Đông Phương bất bại, có phải ngươi biết rất nhiều về xào hay không? Còn nữa cường giả kỹ thứ ba đều đã xuất thế. Ngươi có biết nguyên nhân không? Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Đông Phương bất bại hứt sâu một cái cuối cùng gật đầu nói. Ta cũng biết một ít. Ồ! Ánh mắt Diêm xuyên lập tức sáng ngời. Tây môn cũng thoáng ngạc nhiên nói. Vẫn xin phía Đông Phương giáo chủ vui lòng chỉ giáo Đông Phương bất bại gật đầu nói Ta cũng vừa mới biết được cách đây không lâu Có một số việc ta vẫn không biết Có một số việc ta không thể nói Ta chỉ nói những điều có thể được. Diêm xuyên gật đầu một cái Xào Khổng hoàng thiên Còn có rất nhiều cường giả khác đều vì một mục đức. Nguyện muôn dân thiên hạ. Người người như rồng. Trường sinh bất tử. Đông Phương bất bại hứt sâu một cái nói. Sinh ra một người siêu thoát. Diêm xuyên trầm giọng nói. Đông Phương bất bại lắc đầu một cái. Ồ! Không phải một người siêu thoát mà hy vọng chúng sinh trong thiên hạ tất cả đều siêu thoát. Người người như rồng, người người siêu thoát, người người trường sinh bất tử. Đông Phương bất bại trầm giọng nói. Cái gì? Không thể nào. Diêm xuyên đột nhiên trường mắt một cái. Đại thế giới dùng hết toàn thiên hạ mới sinh ra một người siêu thoát. Đại ác thế giới, kể cả liên thần mới có hai người siêu thoát. Bốn thế giới, bốn thế giới, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, mới chỉ có ba người như vậy. Ý của Đông Phương bất bại, muôn dân thiên hạc, mọi người đều siêu thoát. Có thể như vậy sao? Tây Môn, Mạnh Văn Nhược, Mạnh Dung Dung đều mở to mắt. Điều này không hiện thực, không thể nào. Thật sự rất khó. Nhưng nếu không nỗ lực chỉ có thể bị chôn vùi. Đông Phương bất bại hiếp sâu một cái than thở. meo Tại sao? Miu Miu không hiểu nói. Tất cả mọi người nhìn chầm chầm vào Đông Phương bất bại. Tứ giới hợp chúng sinh diệt. Đông Phương bất bại trầm giọng nói. Cái gì? Tứ giới hợp chúng sinh diệt. Có ý gì vậy? Tây môn đột nhiên cả kinh kêu lên. Tứ giới hợp nhất ngoài trường người siêu thoát, tất cả sinh linh tử linh đều biến thành cho bụi. Đông Phương bất bại nói. Tại sao? Sao có thể? Tứ giới hợp chúng sinh vì sao lại bị diệt? Tây môn cảm thấy vô cùng khó hiểu nói. Mèo! Không siêu thoát thì mọi người đều chết sao? Tại sao lại như vậy? Vẻ mặt miêu miêu cũng mờ mịt nói. Đông Phương bất bại lắc đầu một cách không tiếp tục giải thích gì nữa. Lông mày Diêm Xuyên nhếu chặt lại. Bởi vì trước đó Diêm Xuyên đã có một vài suy đoán, nhưng kết quả này chung quy quá mức tàn khốc. Chúng sinh diệt. Vậy có thể làm được gì? Diêm Xuyên không hỏi tới nguyên nhân. Đông Phương bất bại sẽ không nói. Sau này tất nhiên mình cũng sẽ biết. Tăng cường bản thân. Sinh ra mỗi cường giả tuyệt thế. Để những cường giả tuyệt thế này không ngừng lớn mảnh. Dẫn dắt thiên hạ muôn dân đồng thời siêu thoát. Vượt qua đại kiếp nạn tứ giới hợp. Đông Phương bất bại hít sâu một cái nói. Để tuyệt thế cường giả dẫn dắt muôn dân đồng thời siêu thoát, meo, miêu miu kinh ngạc kêu lên. Trong đại điện, mọi người đều rơi vào một bầu không khí tỉnh mịch. Nếu như thiên địa có thể sinh ra một người siêu thoát cũng đủ khiến toàn thiên hạ chấn động. Nhưng đám lão quái vật này không ngừng xuất thế, lại muốn dẫn dắt tất cả sinh linh tử linh trong thiên hạ siêu thoát sao? Sao có thể làm như vậy được? Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 11 chương 41 đấu tâm Tờ! Ôi môn kinh ngạc nói Mêu! Người nói đùa sao? Miu Miu cũng kinh ngạc nói Cho dù là diêm xuyên, lúc này chấn động sâu sắc Đến lúc này Diêm xuyên đối với các lão quái vật ẩn mình trong thiên hạ rốt cuộc đã có một nhận thức trực quan. Đại thế giới, mọi người đều phấn đấu sinh ra một người siêu thoát. Dẫn dắt toàn thiên hạ không bị những kẻ từ bên ngoài tới bắt nạt đã là hạnh phúc lớn lao. Nhưng đời thứ nhất của giới này, ý nghĩ của đám lão quái vật kia là dẫn dắt tất cả môn dân thiên hạ siêu thoát. Sau khi tiễn mạnh dung dung đi trong lòng Diêm Xuyên khe khẽ thở dài Hắn nhìn về phía đông phương bất bại đang đứng bên cạnh Thực lực của đông phương bất bại đã vượt xa khỏi dự đoán của mình Cắt phá hư không, nối thẳng thiên ma giới Hơn nữa trong thiên ma giới cũng có uy danh Dường như đông phương bất bại đã nhìn ra sự nghi hoặc của Diêm Xuyên Hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái Diêm xuyên Ngươi là một khối ngọc thô chưa được mài dũa Ta có thể cảm nhận được Tiềm lực dồi dào của ngươi Chỉ mấy ngàn năm ngắn ngũi Ngươi đã có thành tựu thế này Ta có thể tiên đoán được Thời khắc quần hùng vùng lên Ngươi sẽ phát ra hào quang rực rỡ Đông Phương bất bại trầm giọng nói Ồ, Diêm Xuyên ngưng trọng nói. Đến lúc ngươi trở nên cường thịnh có thể chiến đấu một trận với ta. Đông Phương bất bại ta sẽ chờ ngươi. Đông Phương bất bại trịnh trọng nói. Ta cũng chờ tới ngày đó. Trong mắt Diêm Xuyên chật hiện lên một tia tinh quang. Vậy chờ gặp lại đi. Đông Phương bất bại làm một lễ cáo từ, Diêm xuyên đáp lễ lại. Đông phương bất bại đẹp không quanh thân bị bạch quang bao phủ. Bạch quan trùng thiên. Trong chết mắt đông phương bất bại đã biến mất không thấy. Tây muôn ở bên cạnh thoáng cười khổ một hồi. Mặc dù đông phương bất bại đối với mình khách sáo. Có vẻ như không hề đối xử ngang bằng với mình. Giống như mình còn không bằng Diêm xuyên vậy. Tây môn, lần này đa tạ ngươi. Diêm xuyên lại trịnh trọng nói. Diêm đế khách khí. Người trong tục ta còn phải cảm ơn ngươi đã che chở. Lần này ta cũng không làm cái gì. Húng hộp, lần này có đông phương bất bại, không cần mời ta. Tây môn lắc đầu nói. Không, ân tình giữa ta và đông phương bất bại. Chỉ đáng giá để hắn đối kháng một thánh nhân. Diêm xuyên lắc đầu một cái. Được rồi. Tuy nhiên ta cũng nhìn ra được phong thái của Diêm Đế coi như đã thật sự gặp mặt một lần, thật sự khiến ta chấn động. Chẳng trách Đông Phương bất bại là người kiêu ngạo như vậy. Ta thật sự phải nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Tây môn cười nói. Quá khen. Diêm Xuyên cười nói Diêm Đế, Bác Ngoại Châu, thông thiên giáo chủ nghênh chiến chính thánh nhân dương Giang. Chúng ta đều nhận được yêu cầu của thiên số Chắc chắn tất cả phải đi tới đó Diêm Đế có muốn đi không? Tây Môn hỏi Đây Diêm Xuyên gật đầu một cái Vậy chúng ta hẹn gặp mặt tại Bác Ngoại Châu Thứ lỗi ta còn có chuyện quan trọng phải đi trước Được hẹn gặp tại Bắc Ngoại Châu Diêm Xuyên gật đầu một cái Giống như Đông Phương bất bại vậy Tây Môn cũng đẹp không rời đi Mạnh Văn Nhược đi về một phía khác Căng dặn đám tướng sĩ một hồi mới đi tới trước mặt Diêm Xuyên Thánh Vương rốt cuộc thần đã có thể trở về Đại Trăng rồi Mạnh Văn Nhược cười nói Đúng vậy. Đúng lúc Khanh hãy đi theo Trẩm tới Bắc Ngoại Châu trước đã. Diêm xuyên gật đầu một cái. Vâng. Lần này Thánh Vương đến đây một mình sao? Mạnh Văn Nhược cảm thấy hiếu kỳ nói. Trẩm theo lễ nghi đi tới Bắc Ngoại Châu. Trẩm một mình đến đây. Đi thôi. Diêm xuyên gật đầu một cái. Vâng. Hai người đạp không có vắng nhanh về phía Bắc. Sau 4 tháng, Bắc Ngoại Châu cương vực thông thiên. Tại một trang viên, Diêm Xuyên, Mạnh Văn Nhược Kim Đại Vũ Trương Nghi đứng ở trong sân. Trong tay Diêm Xuyên cầm lấy một lá thư. Thần sắc Mạnh Văn Nhược Kim Đại Vũ đầy hiếu kìa. Trong ánh mắt Trương Nghi chật hiện lên một chút lo lắng. Thánh Vương là Lão Sư không là thư của Huỷ Cút tự Hắc ám Hắn có nói chuyện gì không? Trương Nghi có chút lo lắng nói tại đại Trăng có rất nhiều đệ tử của Huệ Cất tử trước kia Trương Nghi từ Phúc Triệ A phòng đều có trong danh sách. nhưng bọn họ Trung Hiếu khó lưỡng toàn Huệ cốt tự hắc ám đột nhiên xuất hiện khiến Trung Hiếu bị cắt đứt Mấy người trương nghi bị kẹp ở giữa, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mèo! Miu Miu không biết từ đâu nhảy ra. Bây giờ chỉ cần Diêm Xuyên đi ra, Miu Miu liền muốn đi theo. Dùng cách nói của Miu Miu, Diêm Xuyên tới chỗ nào đều gặp rắc rối. Mỗi khi gặp rắc rối, đều là một cơ hội tốt để chơi đùa. Meo Hủy Cúc tự hắc ám. Hắn nói gì vậy? Tại sao hắn lại gửi thư cho ngươi? Miêu miêu ngạc nhiên nói. Diêm xuyên hít sâu một cách, đưa lá thư cho Trương Nghi. Trương Nghi lập tức nhìn lại. Bác ấy ta đã làm trọng tài cho thông thiên. Biển thông thiên, vạn ẩn luyện tâm, hóa giải ân oán giữa ngươi và ta, ngươi có dám không? Vạn ẩn luyện tâm. Trương Nghi kinh ngạc nói. Mêu, vạn ẩn luyện tâm Đó là cái gì? Mêu Mêu không hiểu nói Lấy trăm vạn ác mộng, luyện hóa đại trận Một trận nhắm thẳng vào bản tâm, tẩy tận duyên hoa, mộng trong lòng Diêm xuyên ngưng trọng nói Mêu, không hiểu Vậy là có ý gì? Mêu Mêu không hiểu nói Chính là hai người cùng nằm mơ Trong mộng không có thứ gì gã tạo, không có cách nào giống như mộng cảnh tùy ý tạo ra các chuyện không tồn tại. Nâng oán ở chỗ này, chỉ có thể mộng hóa được thứ vốn có trong nội tâm của mình. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vạn ẩm luyện tâm cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần có chút bất cẩn tính tình đều sẽ đại biến. Nhưng luyện trong tâm lại có thể nhìn thấy phần chân thật nhất của mình, phần chân thật nhất của đối phương, lấy tâm đấu tâm. Trương Nghi giải thích, chính là nói, Huệ Cốc Tử Hắc Ám muốn đấu tâm cùng ngươi. Miêu Miêu mở to mắt nhìn về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên gật đầu một cái. "Meo, đấu tâm. Cái gì gọi là đấu tâm?" Tâm cũng có thể đấu sao Miêu miêu hoàn toàn bối rối Trương Nghi trịnh trọng nói Thánh Vương không thể đáp ứng Ngày xưa Phàm là người vạn ẩm luyện tâm Đều sẽ có sự thay đổi rất lớn về mặt tính tình Cho dù là bác gia ngày xưa Bác Hoàng cũng đã liệt nói vào thuật cấm kị Hữu cốt tử hắc ám đã phát điên rồi Thánh vương vạn lần không thể đáp ứng. Thuật cấm kìa. Mêu, nguy hiểm như vậy sao? Miu Miêu kinh ngạc nói. Ngày xưa trong đại thế giới, người sử dụng thuật này không có một người nào may mắn thoát khỏi. Tính tình tất cả mọi người đều trở nên đại biến. Biến thành một người không phải là chính mình nữa. Cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là người biết đến nó cũng ít lại càng ít. Trương Nghi ngưng trọng nói. meo nếu nguy hiểm như vậy còn đấu làm gì? Miu Miu cổ quái nói. Diêm xuyên hít sâu một cái thoáng yên lặng một hồi. meo Diêm xuyên, ngươi sẽ không tham gia chứ? Miu Miu kinh ngạc nói. Diêm xuyên không nói gì. Mà bưng chén trà bên cạnh lên trầm tư suy nghĩ. Thánh Vương Mèo, Diêm Xuyên. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Diêm Xuyên. Qua một hồi lâu, Diêm Xuyên mới phục hồi lại tinh thần. Trương Nghi, ngươi là lão thần đời thứ nhất theo Trẩm. Đời thứ nhất của Trẩm thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 11 chương 42 vạn yển luyện tâm giờ y e, ơn xuyên trầm giọng nói Thánh vương đời thứ nhất B bác ấy Lâm ba cái thế thiên hạ Chí Tôn Đại tầng chính là kỳ thế trùng thiên không người nào có thể sánh cùng Trương nghi lập tức nói, Diêm xuyên lắc đầu nói. Không tuy rằng trẩm đời thứ nhất mạnh mẽ, nhưng cũng không thể siêu thoát. Siêu thoát rất khó khăn. Trương Nghi nói. Diêm xuyên lại lắc đầu nói. Không trẩm không thể siêu thoát là có nguyên nhân. Ồ! Trương Nghi mời mịt nói. Trong lòng trẩm còn có một chút thiếu hụt. một tia thiếu hụt kia đã hạn chế trẩm. Diêm xuyên trầm giọng nói “A! Trương Nghi kinh ngạc nói “Meo Trong lòng Diêm xuyên ngươi có thiếu hụt Thiếu hụt gì vậy Ta làm sao không biết Miêu Miêu kinh ngạc nói Diêm xuyên lắc đầu một cái không giải thích. Vạn ảnh luyện tâm Trẩm muốn tham gia Trẩm muốn bù đắp phần thiếu hụt này Trầm hiểu rõ, chỉ có vạn ẩm luyện tâm có thể khiến trầm biến thành hoàn mỹ hơn. Tương tự, vạn ẩm luyện tâm mới có thể cứu được ủi cốt tử. Diêm xuyên trầm giọng nói. Nhưng Thánh Vương, vạn ẩm luyện tâm này chỉ có chút bất cẩn. Không, từ vừa mới bắt đầu liền không thấy có người nào thành công. Như vậy quá nguy hiểm. Trương Nghi lo lắng nói Mèo không nên Diêm Xuyên không nên đi Chúng ta dùng võ lực đánh bại ủi cốt tử hắc ám không được sao Miu Miêu lo lắng nói Đúng vậy Thánh Vương Trương Nghi khuyên nhủ Đặt chén trà xuống Diêm Xuyên đứng dậy trịnh trọng nói Nếu như trẩm không thể bù đắp được phần thiếu hụt trong nội tâm này Cực hạn kiếp này sẽ hoàn toàn kẹp ở phương diện cực hạn của đời thứ nhất. Trẫm nhất định sẽ thành công. Trương Nghi, người đi gặp Hự Cốc Tử Hắc Ám, nói trẫm đáp ứng. Sau 3 ngày, Biển Thông Thiên bảo hắn bày trận đi. Vâng. Trương Nghi khe khẽ thở dài gật đầu. Biển Thông Thiên cương vực Thông Thiên một mảnh biển rộng lớn nhất trong nội địa. Bên trên biển rộng có một hòn đảo lớn. Trên đảo có vô số cung điện. Trong đó có một cung điện lớn nhất, Bích Du Cung. Bích Du Cung, chỗ ở giáo chủ thông thiên. Tin tức giáo chủ thông thiên đối chiến các thánh trong thiên hạ vừa được truyền ra. Khu vực biển thông thiên đã hoàn toàn trở thành tiêu điểm của thiên hạ. Vô số tu giả từ bốn phương tám hướng đến đây. Chuẩn bị quan sát một trận chiến đấu tuyệt thế. Bởi vậy bên ngoài Biển Thông Thiên có vô số thế lực quanh quẩn. Biển Thông Thiên vốn yên tĩnh lại bởi vì một chiếc xe rồng liền trở nên xôn sao. Đông Ngoại Châu, Thánh Đình Đại Trăng, xe rồng của Diêm Xuyên. Diêm Xuyên đi tới Bích Du Cung sao. Hơn nữa còn tiến vào bên trong. Diêm xuyên và giáo chủ thông thiên có quan hệ gì sao? Sao có thể như vậy được? Xung quanh có vô số tiếng kinh ngạc vang lên. Mọi người đều hiếu kỳ nhìn chầm chầm về phía bít du cung đằng xa. Trong bít du cung, lúc này chỉ có bốn vị nam tử. Giáo chủ thông thiên toàn thân mặc áo bào đen, sắc mặt lạnh lùng, khoanh chân ngồi ở trên một bồ đoàn lớn. Hai người khác ngồi trên bồ đoàn chính là Diêm Xuyên và Quỷ Cốt Tử hắc Ám. Tôn Ngộ không đứng phía sau giáo chủ thông thiên. Vạn Ến luyện tâm. Các ngươi thật sự chuẩn bị làm như vậy sao? Nhưng chưa từng có ai thành công cả. Giáo chủ thông thiên trầm giọng nói. Quỷ Cốt Tử hắc Ám lắc đầu nói. Thông thiên. Năm đó ngươi ta và bác ấy, ba người được coi như tương giao rất thân thiết. Vì vậy lần này, chúng ta mới tìm ngươi hộ pháp. Để giải quyết ân oán giữa ta và bác ấy. Diêm Xuyên cũng gật đầu nói. Ta ý đã quyết. Mặc dù vạn ẩm luyện tâm là thuật cấm kỵ, nhưng là biện pháp tốt nhất để giải quyết ân oán giữa ta và quỷ cốt tử. Quỷ cốt tử Ngươi quá cố chấp. Thông thiên trầm giọng nói. Không phải ta cố chấp. Phần ân oán này căn bản không bỏ xuống được. Tại sao hủy cốt tử ta phải cam tâm làm thần cho hắn? Hủy cốt tử hắc ám lạnh lùng nói. Diêm xuyên hơi nhíu mày, nhưng không hề nói gì. Được rồi. Tại biển thông thiên. Sẽ không có ai dám nghĩ tới chuyện quấy rầy các ngươi. Chúc các ngươi thành công. Nhưng ta không hy vọng, sau khi các ngươi tỉnh mộng, lại hoàn toàn biến thành người khác. Thông thiên giáo chủ trầm giọng nói. Diêm xuyên và quỷ cốt tử hắc ám đều ngợt đầu một cái. Ngộ không, ra ngoài thông báo một phen. Người nào dám bước vào biển thông thiên, dết không tha. Giáo chủ thông thiên trầm giọng nói Vâng Tôn ngộ không lập tức đi ra khỏi đại điện Ba người lại trò chuyện một phen Diêm xuyên và quỷ cốt tử hắc ám liền bước ra khỏi đại điện Cửa lớn của bếp du cung mở ra Giáo chủ thông thiên ngồi ở bên trong đại điện Cũng không hề đi ra cùng bọn họ Bên ngoài Mạnh văn nhược Trương nghi Lý Tư Bạch Khởi Vương Tiễn Môn Điềm và Trọng Thần Đại Trăng đều dùng Tán Thiên Đồng Quang truyền tốn đến Lần này Diêm Xuyên và Quỷ Cúc tự đấu tâm Không chỉ có ân oán của hai người Còn liên lụy tới rất nhiều thần tử Đại Trăng Triệu A Phòng Tử Tử, Mặt Vũ Hề cũng tới Tất cả đều lo lắng nhìn Diêm Xuyên Miu Miu được tự tử, tử ôm vào trong ngực. Trong mắt nàng vô cùng lo lắng. Nguyễn Cúc tự hắc ám quay về phía biển thông thiên vung tay lên. Ẩm! Trên biển thông thiên đột nhiên có trăm vạn bóng đen bay ra. Bóng đen như đoàn hắc khí bay lượng chung quanh. Nhưng rất nhanh đã có người phát hiện. Những bóng đen này bay lượng xung quanh với một loại quỷ tức nào đó. Ác ngộng Trăm vạn ác mộng Bọn họ muốn làm gì? Phía xa truyền đến tiếng kêu sợ hãi Trên biển thông thiên, ngoài khơi đột nhiên yên tĩnh giống như mặt gương Trăm vạn ác mộng vần quanh một khu vực Quỷ tích vần quanh đặc biệt Trong lúc bay lượng nhanh chống ác mộng không chỗ nào có thể trốn được Khu vực bay lại giường như một tế đàn lớn. Bên trên tế đàn ngoài khơi, hai chiếc giường nước trồi lên trên mặt biển, ác mộng bay lượng vần quan. Diêm xuyên, hủy cốt tự hắc ám bay đến gần. Mỗi người nằm bên trên một cái giường nước, bọn họ nhắm mắt lại. Trong lúc nhất thời trăm vạn ác mộng xông thẳng thân thể hai người, ầm. Um. Ác mộng giống như một dòng sông ngân lao tới trực tiếp chui vào bên trong thân thể hai người. À, vô số tu giả xung quanh đều lộ vẻ kinh hãi Ác mộng. Đó là ác mộng. Nhiều ác mộng như vậy vọt vào thân thể, sẽ không sông lên phá nát thần hồn chứ. Ác mộng tạo mộng. Một cái mộng ịn đó đã khiến ta không chịu nổi. Không ngờ Đây, đây là trăm vạn ác mộng. Hai người này phát điên rồi sao? Bọn họ đang làm gì vậy? Vô số tu giả cả kinh kêu lên. Bọn họ nhìn thấy vô số ác mộng xông thẳng vào thân thể hai người. Tiếp đó, lại có ác mộng từ trong thân thể hai người bay ra. Lại chui vào bên trong thân thể của người kia. Tuần hoàng xuyên qua thân thể của hai người Hai người nằm ở trên giường nước dần dần ngủ thiếp đi Trong bích du cung, lông mày giáo chủ thông thiên nhíu lại, khe khẽ thở dài Bên ngoài biển thông thiên trong một rừng núi, Phụ chiếu dẫn theo viên thiên cương cùng một đám thần tử sắc mặt cũng trầm xuống Vạn ểm luyện tâm Không phải lão sư đã nói đây là thuật cấm kỵ sao? Sắc mặt phụ chiếu âm trầm nói. Thiên đế thuật này rất nguy hiểm sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 11 chương 43 tiểu bác ấy trong mộng. V. Y. E. e. Nên thiên cương nghi ngờ nói. Cực kỳ nguy hiểm. Phạm là người đã dùng qua vạn hiểm luyện tâm tâm tính đều bị thay đổi rất lớn. Người vốn đại thiện sẽ biến thành người đại ác. Người vốn trọng tình thậm chí có thể trở nên mất nhân tính. Vũ Chiếu trầm giọng nói. Cái gì? Vậy vì sao Diêm Xuyên và Quỷ Cúc tử kia lại làm như vậy? Viên Thiên Cương cảm thấy không hiểu nói. Không chỉ riêng Viên Thiên Cương Xung quanh biển thông thiên, Phạm là người nhận ra cảnh tượng như vậy đều lộ vẽ chấn động. Có phải hai người này đã điên rồi không? Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu người hiếu kỳ trên biển thông thiên, diêm xuyên, hủy cốt tử hắc ám vẫn chìm trong giấc mộng. Trong giấc mộng tại một nơi âm u. Hủy cốt tử hếp sâu một hơi, nhìn chính thân. Bản thân hắn không hề bất kỳ sự thiếu hụt bất kỳ ký ước nào. Hữu Cúc tự tươi cười quan sát xung quanh. Chợt hắn nhìn thấy Diêm Xuyên ở cách đó không xa. Chỉ có điều, lúc này Diêm Xuyên đã thay đổi, không còn là dáng dấp trước kia nữa. Hắn đã biến thành một hài đồng 6 tuổi. Toàn thân hài đồng mặt trường bào nhỏ màu đen. Tóc dài thả sau gáy khuôn mặt trắng nõn mũm mụng Nhìn qua cực kỳ khả ái B bác ấy Huỷyất tử kinh ngạc nhìn về phía tiểu hài đứng cách đó không xa Lúc này tiểu bác ấy đang nhìn chầm chầm vào một bức họ. ha ha ha Ngươi biến thành tiểu hài tử Diêm xuyên Ngươi lại biến thành tiểu hài tử ha ha ha ha. Huyễu Cúc Tử chật cười to nói Tiểu bác ấy quay đầu nhìn về phía Huyễu Cúc Diêm Xuyên Ai là Diêm Xuyên Tinh quang trong mắt Huyễu cốt Tử chớp động Ngươi thật sự không nhớ rõ Ha ha ha, ngươi không nhớ rõ Ngươi chỉ có ký ức thời nhỏ của đời thứ nhất Diêm Xuyên Ngươi thật đúng là bất hạnh ha ha ha ha! Đều là vạn ẩn luyện tâm, tất cả trí nhớ của ngươi lại biến mất. Đấu tâm, ngươi làm sao còn đấu với ta được nữa? Ngươi làm sao có thể đấu với ta được nữa? Ha ha ha! Tiểu bác ấy nhìn ủi cốt tử trong mắt lón ra một chút sợ hãi. Nhưng rất nhanh nó lại bị một bức tranh trắng phía trước thu hút. Bên trong bức họa là một đôi phu thê. Nam cực kỳ tốn lãng. Nữ cũng cực kỳ xinh đẹp. Trên bã vai có bế một đứa trẻ con có dáng dấp 7-8 phần giống tiểu bách ấy. Đây là chân dung một nhà ba người cực kỳ ấm áp hạnh phúc. Huyễu cốt tử quay đầu nhìn về phía chân dung. bác nghiệp như vân. Sắc mặt huyện cốt tử đột nhiên trầm xuống. Hóa ra là cả nhà ba người các ngươi sao. Đáng tiếc. Nhưng đáng tiếc phụ thân ngươi bác nghiệp còn cả như vân đã chết. Sắc mặt huyện cốt tử ôm trầm nói. Mẫu thân ta chết nhưng phụ thân ta không chết. Tiểu bác ấy nhất thời quật cường kêu lên. Không chết. Ha ha không chết. Vậy hiện tại hắn đâu? Nguyễn Quốc tử cười nói. Gia Gia nói, phụ thân và mẫu thân đối chiến ác ma tại thiên ngoại thiên. Mẫu thân bị ác ma giết chết. Phụ thân báo thù cho mẹ. Phụ thân vẫn giết ác ma tại thiên ngoại thiên, vẫn giết, vẫn giết. Khi nào giết sạc ác ma, phụ thân sẽ trở lại. Trong mắt tiểu bách ấy lón ra một tia khổ sở nói. Thiên ngoại thiên, giết ác ma. Sắc mặt Huệ cốt tử nhất thời trở nên dữ tận. Con mắt cũng đỏ lên. Đột nhiên, phía sau Huệ cốt tử xuất hiện một bức quan ảnh. Ký ức của Huệ cốt tử xuất hiện. Trong quang ảnh, vô số ác ma dữ tận đang chiến đấu cùng một đám nhân tộc. Trong nhân tục có ba người, bác nghiệp, như vân, hủy cốt tử. Bác nghiệp tên hỗn đảng nhà ngươi, bảo hộ như vân, bảo hộ như vân. Hủy cốt tử gào thét. Bác nghiệp rống lớn, dùng trường kiếm ngăn mỗi ác va. Nhìn thấy một ác va sắc một kiếm đâm chết hủy cốt tử. Bác nghiệp liều mạng viện trợ. Ngăn cản một kiếm do ác va đánh lén. A. Phía xa tiếng kêu thảm thiết của Như Vân bỗng nhiên truyền đến. Một ác ma đâm một kiếm vào trái tim Như Vân. Trong nháy mắt máu Như Vân bắn ra khắp nơi. Như Vân Bách nghiệp gào thét. Như Vân Nguyễn Quốc tử cũng gào thét. Hai nam nhân lao thẳng tới. Bách nghiệp ôm cổ Như Vân. Quỷ cúc tử ở bên cạnh không ngừng lo lắng, con mắt đỏ ẩm, lộ vẻ tuyệt vọng. Nhưng như vân đã bị ác ma rết chết. Toàn thân nhanh chóng đông chứng. Miệng vết thương biến thành màu đen. Trong chết mắt đã không còn cử động được nữa. Không, hai nam nhân đồng thời gào thét lên. Tiếp theo, bọn họ đồng thời giống như phát cuồng lao về phía đám ác ma rết chóc. Tất cả chết hết cho ta. Tất cả đều phải chết. Ký ức biến mất. Nguyễn Cúc tử nhìn bức chân dung. Phẻ mặt đã trở nên dữ tận. Bách nghiệp. Tên hỗn đảng nhà ngươi. Tên hỗn đảng nhà ngươi. Như vân gã cho ngươi. Tại sao ngươi không bảo vệ nàng cho tốt? Tại sao? A Nguyễn Cúc tử gào lên đau xót. Như vân lựa chọn ngươi là sai lầm lớn nhất, sai lầm lớn nhất Là ngươi hại chết nàng, là ngươi Ta hận ngươi, bách nghiệp, còn cả bách ấy nữa Ngươi là nghiệp chủng của bách nghiệp, ngươi cũng đáng chết Ngươi cũng đáng chết Ta hận các ngươi A. Tâm tình huyện cúc tử đau thương mất mát quay về phía tiểu bách ấy rốn to Tiểu bác ấy sợ hãi lui về phía sau. À! Quỷ cốt tự phát điên lao về phía bóng tối trong chết mắt không còn hình bóng. Tiểu bác ế nhìn quỷ cốt tử rời đi, lại quay sang nhìn về phía bức chân dung. Phụ thân không chết, phụ thân khẳng định không chết. Tiểu bác ế quật cường nhìn bức họa một nhà ba người kia. Nhìn một hồi tiểu bác ấy bỗng nhiên khóc tướng lên. Ngay thời điểm tiểu bách ế thương tâm, bức họa kia bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Mặt sau của bức họa giống như có người vén lên. Bức họa được vén lên. Phía sau bức họa có một một thân ảnh mặc áo bào đen đi ra. Thân ảnh mặc áo bào đen toàn thân cuốn ở trong áo bào đen quanh thân tảng ra từng tia hắc khí. A, ngươi, ngươi là ai? Tiểu bác ấy nhìn người mặc áo bào đen kinh hại nói. Không phải ngươi muốn tìm phụ thân ngươi sao? Ta dẫn ngươi đi. Ta biết hắn đang ở đâu. Người mặc áo bào đen trầm giọng nói. Ngươi! Ngươi biết phụ thân ta. Phụ thân ta ở đâu? Trong mắt tiểu bác ấy lón ra một tia chờ đợi. Đi theo ta, ngươi sẽ biết. Người mặc áo bào đen nói Được Ta muốn tìm phụ thân ta Ta muốn tìm phụ thân Tiểu bách ấy gật đầu một cái Người mặc áo bào đen kéo tay tiểu bách ấy Rời khỏi khu vực âm u này Hai người cứ đi tới Không biết đi bao lâu bỗng nhiên phía trước xuất hiện một con sông lớn Không còn đường đi Tiểu bác ấy con môi nói, Không, phụ thân ngươi ở ngay sông bờ bên kia. Chúng ta đi qua sông thì có thể gặp lại phụ thân ngươi rồi. Người mặc áo bào đen nói, Nhưng, nhưng ta không biết bơi. Ta sẽ không qua. Tiểu bác ấy tỏ ra khó xử nói, Cố ta, đừng sợ ta dẫn ngươi qua. Người mặc áo bào đen nói, Được rồi Tiểu bác ấy có vẻ khó xử Nhưng mong muốn có thể nhìn thấy phụ thân Khiến hắn nhất thời vứt bỏ tất cả sợ sệt Hai người chạy vào sông lớn chậm rãi bơi Họ bơi, bơi một hôi Bỗng nhiên, dòng nước chạy suýt hơn À, ta không chịu được nữa Cứu ta, cứu ta Tiểu bác ấy lo lắng kêu lên Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 11 chương 44 Tiểu Bách Ế trong mộng 2. N. Gương U. Vinh. Quy. Quy. Uh, Mặc áo vào đen nhanh chóng nắm lấy Tiểu Bách Ế. Nhưng dòng nước chảy quá xiết Hắn căng bản không nắm được Tiểu Bách Ế. Trong nháy mắt Tiểu Bách Ế bị dòng nước xiết cuốn trôi đi. A cứu ta, cứu ta, A cứu ta. Tiểu bác ấy trong dòng sông lớn gào khóc. Phía xa, người mặc áo bào đen lại càng lúc càng xa tiểu bác ấy. Cứu ta, phụ thân, ra ra, cứu ta. Tiểu bác ấy gào khóc. Hắn vẫn bị sông lớn đẩy đi. Ào, tại một chỗ khác. Trong một gian phòng trên một cái giường tiểu bách ấy nằm ở trên giường kêu to cổ ta. Tiếp đó hắn bỗng nhiên thức tỉnh. Dường như tất cả những điều trải qua lúc trước đều là nằm mơ. Tiểu bách ấy sợ hãi đến mức toàn thân buốt lạnh. Hắn nhẹ nhàng từ trên giường leo xuống. Theo ti sáng yếu ớt tiểu bách ấy đi tới cửa. Hắn thấy được một gian phòng khác. Đây là một linh đường Bên trong linh đường có một cái quang tài Lúc này bên cạnh quan tài có một nam tử đang ngồi Người đó chính là Bách Nghiệp Bên cạnh Bách Nghiệp là mỗi vò rượu Mắt Bách Nghiệp đỏ nhau Hắn vừa đốt tiền vàng trong chậu bên cạnh Vừa uống rượu Tóc tai hắn bù sụt dáng vẻ cực kỳ chán trường Tiểu bác ấy hiếu kì đi tới. Phụ thân. Tiểu bác ấy gọi. Bác nghiệp uống một hớp rượu, đốt tiền mạ nói. Lại gặp ác mộng sao? Vâng, con nằm mơ thấy nước lũ cuốn đi. Tiểu bác ấy nói. Có thể bởi vì hắn mới 6 tuổi, căn bản không rõ ý nghĩa của linh đường lúc này. Hắn chỉ nhìn thấy được phụ thân đang ở bên cạnh. Liền cảm thấy vui vẻ Trời còn chưa sáng Đi ngủ lại đi Bách nghiệp vẫn uống rượu nói Nhưng Phụ thân ta sợ Tiểu bác ấy có chút ủi khuất nói Ngủ đi Bách nghiệp lại quát lớn nói Tiểu bác ấy cảm thấy oan ước Chạy ra khỏi linh đường Ào Thế giới trong mộng lại đứt đoạn Tiểu bách ấy trở lại trong dòng sông lớn lúc trước. À, cứu ta, cứu ta, phụ thân, ra ra. Tiểu bác ấy kêu lên. Nhưng cũng may tiểu bác ấy nắm lấy được một cành cây. Rốt cuộc hắn đã bò được lên bờ. Trong lúc nhất thời toàn thân tiểu bác ấy ướt nhẹp. Bỗng nhiên, người mặc áo vào đen lại xuất hiện. Tiểu bác ấy, ta tìm ngươi nửa ngày, hóa ra ngươi ở nơi này. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân ngươi. Ngươi mặc áo bào đen lại nói. Ta không đi theo ngươi. Ngươi gạt ta, hại ta bị nước lũ cúng đi. Tiểu bác ấy nhất thời không tín nhiệm nói. Lừa ngươi. Tiểu bác ấy, đi, ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân ngươi. Giọng nói của người mặc áo bào đen trở nên lạnh lùng Ta không muốn Tiểu bác ấy lôi lại Đi theo ta, nhất định phải đi Người mặc áo bào đen nói đầy lạnh lùng Đồng thời chộp về phía tiểu bác ấy Không ta không muốn Tiểu bác ấy cả kinh kêu lên Tiếp theo tiểu bác ấy liền nhanh chóng chạy trốn Người mặc áo bào đen liền đuổi theo phía sau. Tiểu bác ấy, ngươi không có chỗ nào có thể trốn đâu. Đi theo ta, nói cho ta biết dấu ở chỗ nào. Để ta mang chúng đi. Người mặc áo bào đen theo ở đuổi theo phía sau. Bại hoại. Ngươi là tên trướng thối. Gia gia, phụ thân cứu ta. Tiểu bác ấy ở phía trước sợ hãi chạy chạy đi đâu Người mặc áo vào đen theo sát không dừng. Hắn vẫn chạy. chật tiểu bác ấy thấy phía xa có một cung điện khổng lồ.ế trên cung điện có dây triều thiên điện. Lý tư đứng ở cửa đại điện xung quanh có vô số thị vệ. Hắn chụp nhìn thấy tiểu bác ấy chạy tới. bắt lại cho ta. Lý tư quát to A! Tiểu bác ế cả kinh kêu lên. Nhất thời, rất nhiều thị vệ nắm lấy tiểu bác ấy Tiểu bác ấy nhất thời sợ hãi không thể di chuyển được. Đừng bắt ta, đừng bắt ta. Tiểu bác ế gào khóc. Dẫn đi gặp thiên đế đại tầng. Lý tư trầm giọng nói. Vâng, thị vệ rống to một tiếng ác giải tiểu bác ấy 6 tuổi tiến vào triều thiên điện. Bên trong Triều Thiên Điện Văn Võ Bá Quang đứng hai bên Lạ Bất Vi Bạch Khởi Trương Nghi Vương Tiển Môn Điểm Môn Nghị cùng vô số thần tử Đại Tần Ánh mắt lạnh lùng nhìn tiểu bách ấy bị ác xảy vào Đại Điện sắc mặt mỗi người đều lạnh như băng không hề thương hại Buông ta ra Các ngươi là ai? Buông ta ra. Tiểu bác ấy sợ sệt kêu lên. Lúc này ở phía bên trên Long ịa, một đế vương đang ngồi. Gián dốc đế vương lại là ủy cốt tử. Ha ha ha ha ha ha ha. cốt tử cười to lên. Ha, ha ha ha ha ha ha. Quần thần cười to lên. Văn vỏ trong triều đều quay về phía tiểu bác ế cười to. Sắc mặt mọi người đều khó coi cười to nhìn tiểu bác ấy. Thân hình tiểu bách ấy có chút co rúm lại, có chút sợ sệt nhìn vô số thân ảnh trong đại điện. Dường như mỗi người tiến đến trước mặt mình cười to vậy. Tiểu bác ấy sợ hãi. Đế vương cảm giác thiên hạ mình ta vô địch này thật sự rất tốt. Hủy cốt tử Phất Long vào một cái hương phấn nói. Có phải hay không? Hữu cốt tử quay về phía quần thần quát to một tiếng. Vâng, thiên đế! Tất cả thần tử quay về phía hữu cốt tử cung kính bái lại nói. Ha ha ha ha! Tiểu bác ấy, ngươi xem một chút đi. Ngày hôm nay ta đã chuẩn bị cho ngươi một tiết mụ. Hữu cốt tử cười lạnh nói. Nói xong. Một đám thị vệ kéo một nam tử đi vào đại điện Gián dốc của nam tử chính là Diêm Xuyên Cũng chính là gián vẻ của bác ấy sau khi trưởng thành Toàn thân Diêm Xuyên mặc hắc long bào Đế Vương uy nghi Chỉ có điều lúc này ánh mắt Diêm Xuyên dại ra Không hề có thần thái Hắn Hắn là ai vậy Hình như tiểu bác ấy có cảm giác kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên Hắn là ai vậy? Hắn chính là ngươi. Đương nhiên, là ngươi sau này. Huệ cốt tử nhe răng cười nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Tiểu bác ấy dường như tiên đoán được sắp xảy ra chuyện đáng sợ. Để cho ta xem thử trong đầu của hắn rốt cuộc có những gì. Tiểu bác ấy, ngươi cũng xem cùng đi. Ha ha ha ha. Huyễu cốt tử cười lớn. Một đám thị vệ đặt diêm xuyên ở bên trên lông ị, nằm ngang, đầu quay ra ngoài. Huyễu cốt tự dùng tay nắm lấy cái đầu của diêm xuyên. Dưới một trảo của hắn, phía bên trên đầu diêm xuyên đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng lớn. A Tiểu bác ế sợ hại bịt mắt. Không phải sợ. Đây chỉ là mộng ỉa cốt tử nhe răng cười nói. Tiếp theo, hắn đưa tay vào trong não diêm xuyên lục loại một hồi, lấy ra một trang giấy. 16 tháng gênh năm bính dần. Lên núi săn thú. Bắn thiên lan. Chợt thấy một đám con cháu thiên lan gào khóc đòi ăn. Không đành lòng ghét chết. Thả thiên lan. ỉa cốt tử đọc. Ha, ha ha ha ha đây là doanh cực kỳ tàn khốc sao? Đây là bác ế lãnh huyết sao? Lại nhân từ phóng sinh sao? Ha ha ha, đúng là nực cười. Hủy Cúc tử cười to lên. Ha ha ha ha. Văn vỏ trong chiều cười to. Nào, xem tiếp một chút còn có cái gì nữa? Hủy Cúc tử cười lại tìm tòi. Không cần. Tiểu bác ấy lo lắng kêu. Tiểu bác ế dạy du kêu lên. Nhưng văn võ toàn triều lại không có người nào nghe tiểu bác ấy nói. Mỗi người vẫn đang cười một cách càng rỡ. Hủy cốt tử lại lấy từ trong đầu diêm xuyên ra một trang giấy. Chơi trốn tìm trong rừng, bắt được con thỏ nhỏ. Ha ha ha ha, bắt được con thỏ nhỏ. Ha ha ha. Nguyễn Cúc tử cười lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Wow! 11 chương 45 ký ước không thể quên. Cờ! À! Triều Văn Võ lại cười lớn lên. Tiểu Bách ấy tức giận kêu gào không muốn. Nhưng Nguyễn cốc tự dường như muốn đánh vào lòng tự tin của Tiểu Bách ấy. Dường như muốn hoàn toàn đã kích tiểu bác ấy trở thành một kẻ tự kỷ. Bởi vì sau mộng cảnh này qua đi có thể hoàn toàn ảnh hưởng tới hiện thực. Tiểu bác ấy, ngươi biết không? Nếu không phải bác hoàng căng dặn. Bảo ta cố gắng giáo dục ngươi. Không nên oán hận ngươi. Ngươi sao có thể có được như ngày hôm nay? Ta tôn kính bác hoàng. Bách Hoàng bảo ra ta đối xử tốt với ngươi ta mới phải khắc chế tình cảm của mình. Bởi vì phụ thân ngươi ta liền hận ngươi. Năm đó ta, Bách Nghiệp, Nhược Vân đều được Bách Hoàng giáo dụ. Nhưng tại sao? Tại sao Bách Nghiệp có thể lấy được Nhược Vân? Sắc mặt Nguyễn Cúc tự giữ tợn nói. Ta hận hắn. Nhược Vân vốn phải là vợ của ta. So với bắt nghiệp ta càng thương nàng hơn Ta có thể vì nàng mà từ bỏ nguyện vọng của mình Trên cử tiêu, dưới hoàng tuyền, nàng khác ta đi trộm cho nàng bàn đào của Tây Vương Mẫu Nàng đói bụng ta vì nàng đi Đông Hải giết rồng Nàng bị bắt hoàng phạt ta có thể chịu phạt cùng nàng Tất cả ta đều làm được Nàng yêu cầu gì ta cũng làm được Vậy tại sao ta lại bị bắt nghiệp cướp mất người yêu? Nguyễn Cúc tự giữ tợn gào thét. Tại sao? Bắt nghiệp hắn chỉ là một tiểu nhân. A, hắn có thể cho Nhược Vân được cái gì? Hắn cái gì cũng không thể. Hắn kết bạn đi thiên ngoại thiên đối phó ác ma còn khiến Nhược Vân vì vậy mà phải trả giá bằng cả sinh mạng. Bác nghiệp hắn là tên khốn kiếp. Ta hận hắn. Nhược vân tốt như vậy, hắn lại không quý trọng. Ta hận hắn. Ta cũng hận ngươi tiểu nghiệp chủng. Huệ cốt tử giữ tợn nói. Tiểu bác ấy sợ hãi nhìn huyện cốt tử. Từ nhỏ đã đáng ghét. Mỗi lần bác hoàng bế quan còn muốn ta dạy học phấn cho ngươi. Tiểu nghiệt chủng, tiểu nghiệt chủng. Hữu cốt đầy tử thù hận nói. Ta dạy ngươi nhiều như vậy, ngươi lại vô ơn bạc nghĩa. Trước đây ngươi gọi ta là sư thuốc. Sau đó lại biến thành tiên sinh. Tiếp sau đó, ngươi lại tùy ý quát lớn, gọi thẳng tên Huế của ta. Tiểu nghiệt chủng. Ngươi là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Ta nên làm thần tử của ngươi sao? Ngươi có được như ngày hôm nay, phần lớn đều do ta giúp ngươi. Sự thành tựu của ngươi có một nửa là ta dành cho. Ta nợ ngươi sao? Tiểu nghiệt chủm. Huyễu cốt tử giữ tợn nói. Nói xong tay Huyễu cốt tử lại lấy từ trong đầu viêm xuyên ra một mảnh giấy. Ngày hôm nay nhìn thấy một nữ tử. Nàng đẹp quá, tim ta như muốn nhảy ra ngoài. Nghĩa cốt tử tiếp tục đọc. Ha ha ha ha ha Tiểu nghiệt chủng trong đầu của ngươi rốt cuộc còn có cái gì đây? Tim như muốn nhảy ra ngoài. Ha ha ha ha. Nghĩa cốt tử tùy ý cười lớn. Giờ phút này, Nghĩa cốt tử cực kỳ sản khoái. ha ha ha ha ha. ha. Văn võ toàn triều cũng theo hắn cười lớn. Ta không muốn. Tiểu bác ấy khóc lớn kêu. Không muốn ta càng muốn mọi người xem. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Trong vô sáu cười lớn, huyện cốt tử lại lấy từ trong đầu viêm xuyên ra một tờ giấy màu đen. Ha ha ha ha. Văn võ toàn triều cười lớn nhìn về phía huyện cốt tử. Nguyễn Cúc Tử lúc trước đang cười lớn, thần sắc bỗng nhiên hơi thu lại. Thiên đế, viết cái gì vậy? Đúng vậy. Thiên đế, lại viết chuyện gì buồn cười vậy? Quần thần ồn ào, nhưng sắc mặt Nguyễn Cúc Tử lại càng lúc càng nghiêm túc. Hắn cao mày. Sắc mặt hắn tỏ ra quá dị nhìn tiểu bách ấy.